Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mao sáng để đi bán hàng với tía Để được đi ngang nhà ngang qua nhà bác Châu Để mong gặp được người đẹp Nhưng mà khổ nỗi Một nỗi là bác Châu vừa cất hàng từ Sài Gòn về về vậy bác Châu ít khi gọi xù của tía tôi vào lấy hàng Rồi mỗi buổi chiều khi đi ngang qua nhà bác Châu Tôi cố tình chèo xuồng thật chậm để hy vọng là bác châu gọi mua hàng hoặc tôi có thể thấy được cô gái ấy lần nữa. Tôi chờ, rồi tôi đợi gần hai tuần lễ. Hôm ấy xuồng của chúng tôi đi qua nhà bác châu muộn hơn thường lễ. Tôi nhớ khi ấy khoảng 10 giờ tối, khi xuồng tôi tới gần nhà của bác châu thì tôi thấy cô gái ấy đang ngồi chờ ở gốc cây bên bờ nước cô ấy gọi xuồng tôi vào nhưng mà cô không có mua gì cả cô nói thật khẽ chờ anh đêm trừ tịch không gặp không về à nghen tại ngã ba rạch á nói xong cô vội vã lên nhà sau hôm ấy Tôi mong sao trời mau sáng và đêm qua mau để đến ngày hẹn, đó là đêm trừ tịch. Tôi đếm từng ngày, mà phải nói không phải chỉ đếm từng ngày, mà tôi đếm từng phút, từng giây nữa đó. Rồi còn một tuần nữa là năm cũ hết và năm mới đến. Như thường lệ, tôi vẫn cùng tía tôi rong ruổi mọi nơi buôn bán. Mà cái dạo này gần Tết, cho nên xuồng của tôi có thêm mấy mặt hàng bán Tết nữa. Không những có thêm kẹo, bánh và riêng mất Tết mà còn có cả những bộ đồ trẻ em may sẵn để bán kèm kiếm thêm tiền lời để rồi về quê ngoại ăn Tết với má tôi. Mới hơn có 8 giờ sáng này, mà chúng tôi đã bán hết chuyến hàng Tết rồi. Tí tôi chuẩn bị mua thêm một ít hàng để đem về chương thiện ăn Tết ở nhà ngoại Tôi nói dối với tía là... Các anh em ở trại đóng ghe có tổ chức ăn tất niên, nên tôi xin phép tía ở lại. Hôm nay, chung vui cùng anh em, rồi ngày mai mồng một tôi sẽ về mừng tuổi ngoại và ăn tết cùng tía má và gia đình. Nhưng thực ra là tôi muốn ở lại rồi ra ngã ba rạch để hẹn với con gái bác châu mà thôi. Sau khi tôi chia tay với tía, tôi đi về trại đóng ghe. Ở trại đóng ghe chỉ còn lại chị Hồng là con của ông chủ, ở lại coi trại ghe mà thôi. Còn tất cả mọi người trong trại, ai nấy đã về nhà ăn Tết hết rồi. Thấy tôi, chị Hồng ngạc nhiên hỏi, sao giờ này tôi không về quê ăn Tết? Và tình hình bệnh của má tôi ra sao? Rồi còn công việc làm ăn của tiếu con tôi như thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Ôi cha, cô hỏi đủ thứ hết, chị hỏi đủ thứ hết luôn. Thì sau khi tôi trả lời hết những câu hỏi của chị Hồng, tôi tình thật nói với chị Hồng là tôi có hẹn với con gái bác châu nhà gần ngã Ba Rạch. Khi nghe tôi nói tới đó, chị Hồng ngạc nhiên. Chị làm rớt luôn cái cây bánh tét đang cầm trên tay xuống đất. Chị Hồng cứ lặp đi lặp lại là có phải là nhà bác châu người Sài Gòn hay không? Tôi trả lời, Dạ. Đúng là nhà Bác Châu người Sài Gòn đó chị. Rồi chị Hồng kể cho tôi nghe về nhà Bác Châu. Theo như chị biết, nhà Bác Châu chỉ có hai người con trai và mấy đứa cháu nội, đâu có con gái nào đâu. Và chị Hồng còn nói là, nghe đâu con gái Bác Châu đã chết lâu lắm rồi mà. Nghe chị Hồng nói tới đây, tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi tự nhẩm trong đầu, tất cả bạn hàng mối của xuồng tía má tôi, duy nhất chỉ có một người tên Châu, nhà gần ngã ba rạch mà thôi. Thấy tôi Châu mày vỗ tráng suy nghĩ, thì chị Hồng nói như để trắng ngang tôi. Chắc có lẽ chị Hồng già rồi, trí nhớ lẩm cẩm, có khi không có nhớ rõ cho lắm. Ừ, có thể chị Hồng nhớ nhầm thôi mà. Thú thật khi ấy tôi cứ mong sao chị hồng nhớ nhầm mà thôi tôi đi ra sau vườn hái một ít rau và xuống ao kéo vài con cá để chị hồng ăn tết tôi phụ với chị hồng kho nồi thịt kho rượu hầm mấy trái kho... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.